Làm sủng phi như thế nào Nhu bế hôi hôi Chương 119 To lớn Hờ Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Aod.xyz Hoàng thượng xử lý chuyện này như thế nào A huyển cũng không biết Không đến mấy ngày Thuộc phi cùng mấy người Đức phi kéo nào đến Chiêu Dương Cung Ý đồ đền rất rõ ràng Chính là muốn xa cung quyền lại cho A huyền Hiện tại lục cung vô chủ A huyền tấn vì quý phi đồng nghĩa với việc tiếp quản sự vụ lục cung Không nghĩ đến A huyền còn chưa mở lời Mấy vị phi tấn đang cũng giải quyết cung vụ đã đến A huyền cũng đã có kinh nghiệm xử lý cung vụ trước đó Cho nên mấy người thuộc phi có cố ý muốn ngán chân A huyền cũng không sợ Người có thể chủ trong cung lại còn bò lên được chức quản sự cũng đã gặp qua một lần Hiện nay bản thân mình không mất đi thánh sủng Mà còn có một đôi song sinh bên cạnh Chỉ cần cung nhân không làm quá mức Cũng sẽ không chủ động đến đây Để cho A huyền phải lập cúi Lúc này mấy người thuộc phi giao lại cung huyền, a uyển tất nhiên không thể không nhận. Vừa hẳn ba người đến đây là thuộc phi. Đức phi Lâm Chiêu Nghi giới gối đều có thái tử. Cho chuyện phải câu về tình hình của bọn trẻ. Thuộc phi cùng Lâm Chiêu Nghi lấy cớ chăm sóc thái tử nên dắt xin cáo lui hồi cung. Mà đức phi rõ ràng không có ý muốn đi. Mới vừa rồi lúc A huyện trò chuyện cùng các nàng, Đức Phi hầu như không mở miệng. Lúc này cũng không rời đi cùng Thục Phi. Suốt cuộc hôm nay đến Chiêu Dương cung là muốn làm gì? A huyện ở trong cung hiện nay là người có phân vị cao nhất. Tuy là tư lịch tư cách và sự từng trải không bằng Đức Phi, Cũng không cần chủ động hạ thấp thân phần tiếp lời với Đức Phi Cho nên Đức Phi không nói lời nào A huyện cũng không mở miệng Trong lúc nhất thời đại điện chiêu dương cung tràn ngập sự vắng vẻ vượt dị Đức Phi thật ra đang chìm trong im lặng Bất quá A huyện cũng không nghĩ đến xét lãng phí thời gian với nàng Tâm tâm niệm niệm đoán chừng đã sắp tỉnh Nếu không có mình bên người không biết sẽ khóc nháo đến mức nào Tiểu hải tử luôn mảnh mai Vạn nhất khóc đến mức khang tiếng An Nguyễn sẽ rất hối hận Lúc này liền bưng tách trà tỏ vẻ tiếng khách Mà Đức Phi cũng làm như không thấy Thấy nàng lúc này còn muốn làm bộ làm tịch với mình An Nguyễn không muốn ứng phó với Đức Phi Nhàn nhạt phân phó cho Lý Phúc mãn một câu. Tiến khách liền đứng dậy ý muốn đến nội điện. Mắt thấy A Nguyễn tỏ thái độ không để mình vào trong mắt. Mặc dù không muốn thừa nhận. Đức Phi cũng biết bây giờ A Nguyễn có tư cách để nhăn mặt với mình. Suy nghĩ đến Nguyên Ninh một chút. Đức Phi hung hăng xiết chặt tay. Mới nói. Quý phi nương đương dừng chân. Thần thiếp hôm nay đến để bồi tội. A huyền nghe vậy quay đầu lại. Chẳng buồn cười. Ánh mắt cực kỳ trân trọng. Thiếu chút nữa hại ta và con ta mất mạng. Bồi tội còn không có thành ý như vậy. Ngươi nói bồi tội thì ta sẽ tha thứ sao. Buồn cười đến cực điểm. Đức Phi cũng cảm nhận được A Nguyễn đang dễ cợt Trong lòng có không phục cũng không dám biểu hiện ra ngoài Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyên Ninh hiện lên trong đầu Đức Phi cố gắng ép cố tức giận trong lòng xuống Bị một tiếng quỳ trên mặt đất Động tác đột ngột như vậy Thật đúng là do A Uyển sợ Bất quá càng làm cho A huyển kinh ngạc hơn chính là người cao ngạo như Đức Phi Lại chịu quỳ trước mặt mình Đây quả thật là chuyện ngoài phạm vi nhận thức của A huyển Phải biết rằng Đức Phi đối với mình luôn tỏ ra rét cay rét đắng Còn coi thường thân thế của mình Lúc này lại quỳ trước mình Đây đồng nghĩa với chấp nhận thua Nếu như bình thường Muốn Đức Phi hành lễ với mình cũng là miễn cứng Lúc này đại lễ hủy như vậy Đức Phi cũng làm Thật đúng là làm cho A huyện hiếu kỳ Nghĩ A huyện lại quay trở lại chủ vị ngồi xuống Chờ Đức Phi mở miệng Thần thiếp hôm nay đến đây thỉnh tội với quý Phi nương nương Là thần thiếp hẹp hỏi đố kỳ Xui khiến hà quý tần mưu hải nương nương Thần thiếp nguyện ý từ nay về sau sẽ làm bạn với nhang đèn Phật tổ để chuộc tôi Thỉnh nương nương chấp nhận thỉnh cầu của thần thiếp Nói Đức Phi vẫn quý đầu quỳ trên đất Có vẻ là nếu A Nguyễn không đồng ý sẽ không đứng dậy Đức Phi này luôn lưu ý hai chuyện Một là chuyện của nguyên chứ công chúa con gái nàng Hai là mưu cầu danh lời và quyền thế Điểm ấy từ lúc Đức Phi cùng giải quyết cung vụ Luôn đảm nhiệm nhiều việc thì có thể nhìn ra được Lúc này Đức Phi lại nói muốn làm bạn với nhang đèn À quyền thế nhưng lại không dám tin Đức Phi mùi mùi nói thế bổn cung cũng không hiểu Bổn cung hiểu biết hạn hẹp những cũng biết Tứ Phi ở Hậu Cung chưa từng có tiền lệ xuất xa Cũng không cần ngươi khơi thông cho ta Chuyện này Bồn Cung không biết chính xác Nếu có cho phép Người ngoài không biết nổi tình lại cho rằng Bồn Cung bức bách hám hải ngươi Chẳng lẽ đây lại là thủ đoạn của Đức Phi nương nương lấy lùi làm tiến sao Nếu là bình thường U huyền châm chọc như vậy, đức phi năm sớm nổi trận lôi đình hận không thể dùng án mắt khốt vài lỗ trên người u Nhưng bây giờ đức phi lại thực khiêm tốn, quỳ lâu như vậy cũng không muốn đứng dậy. Thần thiếp tự biết nghiệp chướng nặng nề, không dám cầu quý phi nương nương tha thứ, chỉ cầu nương nương niệm tình trước đây nguyên ninh cũng thân thiết với người. Thương cho Ng nguyên Ninh tuổi vẫn còn nhỏ Thần tiếp đã phai đại tội M dù là quý Phi Nương Nương muốn giết thần tiếp để hạ giận Thầnếp cũng không nói hai lời M mặc cho xử lý nhưng trẻ con vô tội xin quý Phi Nương đương không nên giận chó đánh mèo m vào Nguyên Ninh dù sao Nguyên Ninh cũng là con của Hoàg thượng, Lời này nói ra càng làm cho Á Nguyễn không thể giải thích được tại sao Cái gì mà xả dẫn trên người Nguyên Minh A Nguyễn tuy là muốn hoàng thượng cho mình một công đảo Nhưng cũng không phải là muốn đánh giết Đức Phi Đức Phi lại nói những lời như vậy với mình Làm cho Á Nguyễn không đoán ra được Đức Phi đang có ý gì Phi giỏi tài ăn nói, bây giờ chỉ nói miệng không có bằng chứng, nhất định phải bôi nhỏ thanh danh của bổn cung sao. Luôn mồm nói không dám xin bổn cung tha thứ, mở miệng khép miệng đều nói đến nguyên minh, Đức Phi đang khiêu khích bổn cung sao. Ngươi nghĩ là có nguyên minh, bổn cung sẽ không dám động đến ngươi. Đức Phi ngẩn đầu lên. Nhìn A huyện đoan chính ngồi ở chủ vị Sinh con xong eo co nhỏ nhắn cũng không phát phì Da trắng như tuyết Vẻ ngoài lại càng hơn trước Nhất thời trong lòng cảm khái Không ai tốt số hơn nàng ta nữa rồi Tiến cung chưa được 3 năm đã thăng làm quý phi Đức phi không phục Đáy lòng cũng biết Nếu không có chuyện ngoài ý muốn vị huyện quý phi này leo lên hậu vị Cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi Đức phi càng quý đầu bộ dạng phục tùng Thần thiếp nào có ý đó Thần thiếp nguyện lấy cái chết chuộc tội Xin quý phi nương nương dơ cao đánh khẽ Buông tha cho nguyên ninh mà thôi A huyện chán ghét nhất là những chuyện như vậy Tới tới nuôi ti mở miệng cầu xin Lại không nói là tại sao Bất quá nghe được lời này của Đức Phi Đây không phải là đang nói mình hạ thủ với Nguyên Ninh sao Bồn cung tự hỏi ta đã làm gì không tốt với Nguyên Ninh Ngươi muốn bồn cung bỏ qua là sao Nghe vậy Đức Phi nghi ngờ nhìn A huyện Tựa hổ như không tin A huyện cái gì cũng không làm. A huyện thấy thế lại thấy vui vẻ. Mình cần gì phải lãng phí thời gian với Đức Phi. Mình còn chưa làm cái gì đã bị gán tội trở thành ác nhân. Nghĩ đến sau này chỉ cần Nguyên Ninh ốm đau. Đức Phi chắn chắn sẽ đổ tội cho mình. Mặc dù A huyển đối với mẹ con Đức Phi vẫn còn kính nhi viễn chi kính trọng nhưng không gần gũi cũng không muốn có quan hệ gì với bọn họ. Ngươi tin hay không bổn cung không quan tâm. Nếu hôm nay ngươi đến Chiêu Dương cung tìm bổn cung vì chuyện này, vậy mời trở về đi. A huyển nói mời trở về đã nghiến xăng rồi. Lý Phúc mãn tất nhiên hiểu được ý của chủ tử Nhanh nhẹn đưa tay hướng về phía cửa lớn Đức Phi nương nương Mời ngài Ban đêm Hoàng thượng đến chiêu dương cung A Nguyễn không khỏi hỏi Dù sao Đức Phi nói những lời không đầu không đuôi thế này Làm cho A Nguyễn không thể hiểu được Cũng hổ chuyện này còn liên quan đến Nguyên Ninh vẫn là trẻ con Hoàng thượng nghe xong nét mặt cũng Vân Đạm Phong khinh Biết được tin tức cho chuyện ra ngoài đã có hiệu quả Đức Phi lần này đã có được bài học nhớ đời Đỡ phải lại làm chuyện ngu ngốc Hôm nay Đức Phi cũng không phải vô duyên vô cứ mà làm vậy Hôn lễ của Tể Vương Gia và A Cát Nhĩ hoàn tất Mà phong tục của Đại Tể và khách đáp tộc không giống nhau Sau khi nữ tử Hách đáp tộc thành thân 3 tháng Các ngưng để ở nhà mẹ đẻ sẽ đến nhà thăm người thân Một là xem xem ở nhà chồng có tốt hay không Hai là đến tặng đồ cưới Người ngoài có thể nhìn thấy Bộ tục hách đáp giá hóa hảo với đại tế Đem con gái của thủ lính đến đại tế để hòa thân Mà hoàng thượng cũng ban cho tể vương ra làm chính phi Không ít người suy đoán trong lòng hoàng thượng đối với hách đáp tục vẫn còn bất mãn Lúc này mấy gương để người hách đáp đến đại tế để tặng quà Có người nhận được tin tức để lấy lòng hoàng thượng Lần này mấy vương tử đó lại đưa đến rất nhiều vàng bạc châu bảo Còn phụng mệnh thủ lính Muốn hoàng thượng cả công chúa đến đó Để hai nước kết thân Vốn dĩ Đức Phi cũng không nghĩ chuyện này sẽ rơi vào đầu nước nhi của mình Như mấy vương tử hách đáp tộc đến lần này Người lớn nhất cũng chỉ 18 tuổi Ít nhất thì 10 tuổi Mà Nguyên Ninh dưới gối của mình lại là con gái lớn nhất của Hoàng thượng Tuổi Mộ là 8 Mà Đức Phi lại được người bên cạnh Hoàng thượng chỉ điểm Trái lo phải nghĩ Không phải đó là có ý muốn đưa Nguyên Ninh đến hách đáp tộc để hòa thân sao Cho nên hôm nay ở Chiêu Dương Cung mới có một màn đó Nghĩ đến Đức Phi cho rằng mọi chuyện là do An huyện đã bóng gió với hoàng thượng Mới làm cho hoàng thượng có quyết định đó Mà A huyện cũng không nghĩ ra Hoàng thượng có ít con nối sòng Lại còn là nữ nhi bảo bối Sao lại có thể đưa đến hách đáp tục để hòa thân chứ Cũng chi hiện nay Nguyên Ninh cũng chỉ là một tiểu hài tử ngây thơ trong sáng Sao Đức Phi lại không nghĩ ra chứ? Lẽ nào trong mắt nàng Hoàng thượng lại là người máu lạnh vô tình như vậy sao? A huyền không hiểu. Mà Hoàng thượng cũng biết được. Nên dù A huyền có lấy lòng thế nào. Hoàng thượng cũng không hé môi. Mãi cho đến khi A huyền tỉ mỉ. Từ trong ra ngoài. Ôn um tập. Hoàng thượng ăn no thỏa mãn tâm tình rất tốt. Lại không bị tiểu hốn đàn kia quấy dối. Hoàng thượng ăn rất tận hứng. Mới có tâm tình trả lời A huyện. Kỳ thực Đức Phi như vậy. Cũng chỉ là do quan tâm quá xét loạn bốn chữ đó mà thôi. Hoàng thượng cho người truyền tin ra ngoài. Có bài bản hẳn hoi để lừa. Lúc Tổ tiên Đại Tề suy thoái Ví dụ như không thể không đưa công chúa đi hòa thân Cũng không phải là chưa có Mà sự tình liên lụy đến Nguyên Ninh Thế thôi cũng đủ để làm cho Đức Phi loạn Hoàng thượng làm như vậy Không nói đến mặt mũi của Nguyên Ninh Nhưng chuyện này đối với Đức Phi chính là cực kỳ tàn nhẫn Đó là một bài họp Đối với người như Đức Phi So với việc cho nàng ta một đao thống khoái Thì dùng một con dao cùng cứa từng nhát vào thịt Săn vặt tinh thần như vậy mới làm cho người ta khắc sâu nhớ kỹ Không đầy ba ngày Đức Phi nhận được Thánh Chỉ Đến chỗ An Nguyễn báo cáo Muốn lập Phật đường ở trong cung của mình Để bản thân chuyên tâm lễ Phật Trong lòng biết kể từ lúc gió, Đức Phi không còn xuất hiện nữa. A Nguyễn tự nhiên thuận theo ý người. Đức Phi quỳ trên đất sập đầu với A Nguyễn, nói lúc trước thần thiết hiểu lầm quý Phi nương nương, mong nương nương tha thứ. Cho đến khi Đức Phi rời khỏi chiêu dương cung, cũng không hề đề cập đến nhờ mình chiếu cấu nguyên Minh Chỉ là trong giọng nói không hoàn toàn lộ ra ý này Nguyên minh bây giờ ở cùng Thái Hậu nương nương Tất nhiên sẽ không chịu ủy khuất Chỉ là hải tử không ở trong tầm mắt mình Thì vô luận thế nào cũng không yên tâm Thân là mấu thân A huyền cũng có thể hiểu được Bất quá A huyền cũng không dễ dàng đáp ứng như vậy Trên đời này làm gì có tưởng nào chắn được gió Nguyên ninh cũng đã dần hiểu chuyện Chỉ sợ không bao lâu nữa cũng sẽ biết được vì sao mình lại được Thái Hậu nuôi Tại sao lại cách xa mẹ đẻ Tuy A Nguyễn đối với Đức Phi không cảm thấy hổ thẹn Nhưng trên đời những kẻ chuyên để ý chuyện của người khác có rất nhiều Đến lúc đó không chừng Nguyên Ninh lại hận mình cũng không chừng A huyện cũng không biết được lúc đó Nguyên Ninh sẽ làm ra chuyện gì Cho nên An huyện chỉ lén chiếu ớ Nguyên Ninh Cũng tránh không tiếp xúc nhiều với Nguyên Ninh Cũng miễn cho ngày sau Nguyên Ninh sẽ khó xử Hôm nay Đức Phi du rú trong nhà Cũng giống như ẩm cư Nhìn lại Trong hậu cung cũng không còn phi tần nào dám tôn khai chống lại A huyền. Trong hậu cung A huyền một mình chiếm quyền. Địa vị không thể lay động. Dù thuộc phi mẫu tục có lời hại. Mà ngoài mặt cũng phải khách khí với A huyền. Mà xử lý cung cụ. Cung nhân đều ca tụng A huyền. Vì huyền quý phi này không phải là người hẹp hòi. Làm tốt công việc sẽ được thưởng không ít A huyền còn có lý phúc mãn Bạch lộ đều là người có năng lực phò trợ Cũng không phải lo nghĩ quá nhiều Về phần những phi tần bất mãn A huyền đột chiếm Hoàng thượng Cũng không cần A huyền tự mình xử lý Hoàng thượng đã làm thay Biểu lộ thái độ rõ ràng với hậu phi và triều thần Mà A huyện cũng không phải hoàng hậu Cho nên ngày thường tắc phi tần cũng không cần thỉnh an A huyện Đối với chi phí ăn mặc của các nàng A huyện đều có chút cân nhắc xem như là bồi thường Chỉ cần yêu cầu không quá đáng A huyện đều đồng ý Mà trong triều đình cũng không có quá nhiều ý kiến Đa số đều nghĩ Hoàng thượng bây giờ độc sủng huyện quý phi Nam nhân Trung quy vẫn là có mấy nơi cũ Năm sau sẽ là tuyển tú 3 năm một lần Đến lúc đó có người mới vào cung Không cần phải nóng lòng